Trường 815, quái vật Tiểu Trúc Đằng Sơn giám thống lĩnh đại quân tấn công thiệu hưng phủ, đương nhiên sẽ không phải là kẻ tự cao tự đại. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của kỵ binh, nhưng chỉ cần chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, khiến tốc độ của kỵ binh giảm xuống, thì họ mới có thể phản công. Trên tường thành, một đám binh lính trợn tròn mắt, hơi thở rồn dập nhìn về phía xa, khi... Nhìn rõ lá cờ trong làn khói bụi, sắc mặt Lục An lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, Cẩm Y vệ, lá cờ phi ngư kia quá mức bắt mắt, có phải là Cẩm Y vệ Thiệu Hưng phủ đã trở về không? Nếu đúng như Vậy, bọn họ vẫn còn một số cơ hội chiến thắng, nhưng rất nhanh, Lục An nhìn thấy một lá cờ lớn có chữ Lâm trong làn khói bụi, Lục An bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, Vũ An Hầu, là Vũ An Hầu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dòng nước đen cuồn cuộn ập đến từ phía sau đụng độ với đội quân của bọn uy khấu, chỉ trong chốc lát, bọn uy khấu giống như lúa. Mì, ngã dạp thành từng đám, dòng nước đen cuồn cuộn nhanh chóng tiến lên, cuộc thảm sát diễn ra một chiều khiến bọn uy khấu dưới chướng tiểu trúc đằng sơn luống cuống tay chân, hoảng sợ, kinh. Hãi! Tâm trạng hoảng loạn bắt đầu lan truyền nhanh chóng, mau chạy đi, mau chạy đi, rất nhanh, một đám uy khấu bắt đầu hối hả la hét, đội hình hoàn toàn rối loạn, tiểu trúc đằng sơn vung đao. GTCST hai tên uy khấu bò chảy, gầm lên, không được lui, giết hết cho ta, nhưng tiếng hét của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm trong những tiếng kêu thanh hoảng sợ xung quanh, trong nháy mắt. Ba ngàn tên uy khấu bị cầm y vệ chọc thùng, đánh tan một đám uy khấu, rồi chia nhau ra tiêu diệt. Thực lực của đám uy khấu này không yếu, ngược lại rất mạnh. Nếu không, chúng không thể lang thang khắp các địa phương ở Chiết Giang lâu như vậy. Tiểu Trúc Đằng Sơn lại là một tông sư tứ cảnh, dưới trường hắn có rất nhiều người thiên cương cảnh, thậm chí còn có hai thuộc hạ lang nhân cảnh tông sư. Hơn nữa. Những tên uy khấu đến từ đông doanh này đều là võ sĩ, theo đuổi trinh thần võ sĩ, trong nhận thức của bọn chúng, đội quân đại minh này đều là một lũ vô dụng, và những lần chiến thắng liên tiếp ở các địa phương chiết giang cũng khiến tâm lý của bọn chúng trở nên vô cùng tự mãn, rất nhiều quân minh, hoàn toàn không đáng một đòn, nhưng khoảnh khắc này, chúng sợ rồi, thậm chí trong lòng dâng lên vô tận sự kinh hoàng. Sự tàn nhẫn do chính chúng tạo ra Trước những cẩm y vệ sông pha giết chóc Lại chẳng đáng kể Trong lúc nhất thời Nhiều tên Huy khống buông vũ khí đầu hàng Nhưng đó chúng lại là từng lưỡi tú xuân đao rơi xuống Trong ánh mắt chúng Những người mặc đồ đen này Mỗi lần vung đao Lại có từng đầu người bay lên trời Cao Hoàn toàn là một cuộc thảm sát một chiều Chỉ trong chốc lát Tiếng than khóc trên đấu trường đột nhiên im bặt, 500 cẩm y vệ lặng lẽ cưỡi ngựa đến, rút đao chỉ vào mặt đất, máu tươi. Từ lưỡi đao bằng vàng lộng lẫy nhỏ xuống từ từ, trong vũng máu, chỉ còn lại vài tên uy khấu đang quỳ rạp xuống đất, Tiểu Trúc đằng Sơn bị gãy một chân, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sợ hãi. Thậm chí là không dám tin, hắn là tông sư mà, nhưng trong số những người này Hắn cảm nhận được không dưới 30 người có cảnh giới giống như hắn, trên tường thành, lục an cầm cây đao trong. Tay, ánh mắt rực lửa nhìn xuống phía dưới, một câu thoáng qua trong đầu, đại trượng phu cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng hắn đã tìm kiếm khắp nơi, đều không thấy vị vũ an hầu trong. truyền thi huyết đó, đúng lúc này, một quái vật khổng lồ từ phía sau từ từ đi tới, tỏa ra uy thế ngút trời đội cầm y vệ mênh mông cuồn cuộn đi theo sau, sắc mặt lạnh lùng giết chóc, cả đội giống như một lưỡi dao sắc nhọn sắp ra khỏi vỏ, sát khí ngút trời, Lục An con ngươi co lại, lẩm bẩm, đó phải chăng là Tỷ Hưu sao? Vậy thì người ngồi trên Tỷ Hưu là, không cần phải nói, đương nhiên là Vũ An Hầu, ngày nay trên toàn Đại Minh, chỉ có Vũ An Hầu mới có thể cưỡi Tỷ Hưu Loài địa thú trên trời dưới Đất này Nghĩ đến đây Lục An liền phấn khích Vội vàng ra lệnh Mau mở cửa thành nhanh đón Vũ An Hầu Đám binh lính xung quanh nghe tiếng hét lớn này mới tỉnh ngộ Bên ngoài thành sau khi Giết chóc Thì thể la liệt Đầu rơi xuống đất Mùi máu tanh tràn ngập Tiểu trúc đằng sơn quỳ rạp dưới đất Đột nhiên nhận ra trước mắt mình xuất tiện thêm một cái bóng khổng lồ vô thức ngẩng đầu lên, cả người không thể kiềm chế được sự kinh hoàng. Quái quái vật nhìn con tì hưu khổng lồ trước mặt, trong lòng hắn hoàn toàn hoảng hốt. Tì hưu khó chịu gầm gừ một tiếng, sắc mặt không tốt, dám nói ta là quái vật sao? Trong mắt Tỳ hưu lóe lên một tia hung ác, dần dần lộ ra vẻ hung dữ. Tiểu trúc Đằng Sơn sợ hãi thân hình run lên, lảo đảo lùi lại. Ánh mắt chuyển lên.